chương 37. Tối hôm đó, chúng tôi được mời dùng cơm ở một nhà hàng Việt Nam trong quận năm Paris. Cùng đi chúng tôi có chú Thanh và anh Thái. Chủ nhà hàng là một người đàn ông Việt Nam, chừng 45 tuổi, tên là Giang, chắc anh ở Pháp đã lâu năm, có vợ đầm Tên chị Giang là Simon. Chị có vẻ hiểu biết nhiều về phong tục Việt Nam. Chị mừng rỡ khi thấy ba tôi bước vào nhà hàng và đã chạy ra đón rồi hôn hai má ông anh giang cũng tay bắt mặt mừng anh chị đều tỏ vẻ mừng rỡ khi ba tôi giới thiệu má bà tôi anh cung kính chào má tôi rồi nói bác nam bà chúng cháu chỉ mong có ngày hôm nay thôi bác ơi gia đình bác được đoàn tụ rồi đây đất nước mình sẽ yên vui chị simon cung kính chắp tay lên ngực chào má tôi theo cung cách việt nam anh chị bắt tay tôi rồi anh nói chị giống bác trai quá à? chúng tôi rất mừng được chung vui với bắc nam và gia đình chị ngày hôm nay rồi mình sẽ trở về quê hương trở về với dân tộc mình chị dung ơi niềm vui đã dâng lên cao tôi lấy cái vui của anh Giang tôi nghe có tiếng reo vui của dân tộc tôi đâu đây tôi hiện dung ra cái đêm trăng sáng không còn tiếng súng bà má tôi sẽ dậy sớm đun nước pha trà để ngồi nối ẩm ban ngày thì đi thăm bà con lúi xóm Cần Thơ bên Ba Càng rồi tôi sẽ về thăm lại Cần Thơ những tiếng ồn ào chung quanh đã lôi kéo tôi trở về với thực tại Simon đem ra một chai Johnny Walker đen chưa khui kéo một ly nhỏ để trước mặt chú Nam Khi bắt đầu kêu món ăn, ba tôi nói Đây là một bữa cơm đặc biệt Tôi Phải uống rượu ăn mừng Mọi người đều vui vẻ tán thành Ba tôi kêu một chai cốt The Roll Tôi Cũng hay uống rượu Nhưng giấu má tôi Nên nam định rót rượu cho tôi Thì tôi bội từ chối Lúc má tôi ra phòng tắm Tôi đã nói nhỏ với chú Chú cháu mình sẽ còn nhiều dịp uống rượu với nhau. khi cháu đã về Việt Nam, chú gật đầu cười đồng loạt. bữa cơm thịnh soạn, toàn là những món ăn đặc sản của miền Nam. vì anh Giang là người sóc trăng, trước khi mang món ăn ra anh nói, hôm nay chúng cháu chỉ đãi hai bác và chị các món ăn của người dân miền Nam mình, mà không có món bất kỳ nào đâu. nói giọng nói của anh và nhớ lại thái độ của mấy người trong nhóm mặt trận giải phóng miền Nam thì tôi đoán là đã có chuyện lộn cộp gì giữa họ với Bắc Kỳ. còn anh Thái thì thuộc phe nào? anh thuộc trung lập hay là tai mắt của tòa đại sứ Hà Nội đi theo chúng tôi để dòm chừng ba mét chúng tôi về công tác tình báo của tôi cho đến lúc ấy vẫn chưa rõ ràng. Rob chỉ dặn đi dặn lại là tôi cứ theo dõi những gì đang xảy ra trước mắt vì vậy mà suốt bữa ăn tôi để ý nhiều đến chú Nam và anh Thái chỉ mới uống có một ly rượu mắt anh đã đỏ như cốc chín còn chú Nam thì đã uống gần 1 phần tư chai whisky và mặt thì cứ tái xanh nặng như chì tôi dặn lòng là phải giữ gìn lời ăn tiếng nói không muốn lưỡi đủ bảy lần thì cũng phải sáu lần tôi còn cố gắng xài những từ của biệt cộng tùy cơ ứng biến Như con tắc kè thay màu, đổi sắc, tùy theo hoàn cảnh. Vậy mà khi chú Nam khen đi, khen lại rằng tôi là người tài tình, đã tìm ra ba tôi ở Tokyo, tôi nói phần lớn cũng là nhà báo tự do mà tôi tìm được ba tôi. Báo Japan Times đã đưa tin ngay phái đoàn của Mặt trận Giải phóng Miền Nam đến Tokyo. Khi nghe tôi nói như vậy, mọi người trong bàn đều im lặng, một sự im lặng ngột ngạt, khó chịu. Ba tôi thì nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm nghị, chất móc. Má tôi đã đá nhẹ, chân của tôi dưới gầm bàn. Hồi nhỏ, dì vậy tôi dậy, trước khi nói một điều gì phải suy nghĩ. Có thật không? Có cần nói không? Có tử tế không? Đúng một trăm phần trăm. Không cần. Nói cho lắm. Có gì mà không tử tế, khi đó là sự thật mà ai cũng biết. Phan Thanh Nam thì chủ động trong cuộc nói chuyện. Chú đặt nhiều câu hỏi riêng tư cho người đối thoại, vì vậy mà tôi khó đoán nổi. Trong cái đầu hoa râm của chú đang thật sự nghĩ những gì, tôi đã phải thận trọng khi nói chuyện với chú. Trước hết, chú hỏi tôi đến Mỹ bằng cách nào? Tôi thì cứ thật thà mà trả lời. Cháu nghe nói Mỹ là nước tự do có nhiều cơ hội để tiến thân, và có thể tìm được ba cháu rõ ràng là cháu đang ngồi kề bên ba cháu đi nè chú đột ngột hỏi cháu làm gì ở Mỹ chú nhìn tôi không chớp mắt trong khi đó anh Thái xích lại gần chú hơn để nghe tôi trả lời tôi thành thật đáp cháu dạy tiếng Việt cho quân đội Mỹ ở Fort Bliss tại tiểu bang Texas một thời gian rồi sau đó cháu đã dọn qua Monterey thuộc tiểu bang California chú tôi đã hỏi bằng một giọng nữa nửa tò mò nửa nghi ngờ làm sao mà cháu được chọn để dạy cho chính phủ mỹ tôi đã đáp ngay không một chút rụt rè suy nghĩ chắc chú còn nhớ đại tá phạm ngọc thảo không bị giết trong cuộc đảo chánh ở biên hòa bà đại tá, tá thảo là chú tôi cướp lời tôi chị phạm thị nhiệm người của mình Mỹ Dung biết không? Cháu hy vọng là như vậy. Bả giúp cháu. Khi cháu dạy học, Phan Thanh Nam gật gù, mặt tươi hẳn lên rồi nói với một giọng đắc ý. Mặc dù cháu phải sống xa ba cháu, không được. Ba chỉ dặn, nhưng cháu đã gần gũi với những người. Chính đáng, chú rất hài lòng. Con của ba cháu. Không có đi lạc đường đâu chú. Chú lại hỏi. Khi dạy lính Mỹ, cháu nói gì với họ về chiến tranh Việt Nam? Cháu có nói cho họ biết là sự có mặt của Mỹ là một sai lầm to lớn của chính phủ của họ không? Nghe hỏi. Tôi nhớ ngay đến chiến dịch tuyên truyền của Cộng sản. Cán bộ được đưa vào các trường dạy tiếng Việt ở Mỹ. Ngoài giờ học, ngoài giờ dạy, chúng la là cà làm quen với các lính Mỹ rồi suối bảy họ đảo ngủ. Bọn lính trẻ này là bọn bỏ học, bỏ nhà đi lính. Họ chưa bao giờ nghe nói tới Việt Nam, cũng không biết Việt Nam nằm ở chỗ nào trên trái đất nữa. Thế mà khi nói tới các mật khu, xình lầy, rắn rết, thì họ đã hết hồn. Con đường đảo ngũ là thần tiên cho họ. Dù sao họ cũng còn là con nít học hành dở dang. Đó là một chiến dịch mật cháu không được tuyển chọn vì cháu còn non nớt nhưng cháu biết tới chiến dịch đó anh thanh nam nhìn tôi chậm chạp rồi nói với một giọng trang nghiêm thôi mỹ dung à chiến tranh đã chấm dứt rồi những dịp cho cháu đóng góp cho đất nước vẫn còn chờ cháu nếu cháu muốn nếu cháu muốn dị nhiên là cháu muốn chứ chú nam tôi đã trả lời như một biệt kiểu nhẹ dạ nghe mà mắc cỡ chú nam gật gù chú cháu mình cần nhiều thời gian ngồi lại với nhau sau khi ba má cháu đã về thành phố Hồ Chí Minh sẵn đây chú báo cho cháu biết Sài Gòn đã được đổi tên chú đã biết trước khi mất nước nhưng khi nghe Phan Thanh Nam nói tìm tôi cũng vẫn đau nhói Sài Gòn đã mất tên Sài Gòn không còn nữa sau bữa ăn Tôi hỏi nhỏ ba tôi là tôi có nên trả tiền cho anh Giang không? Vì tôi biết tất cả mọi người trong sứ quán đều nghèo, tả tơi. Ba tôi chưa kịp trả lời, thì Phan Thanh Nam đã nói, anh là người trong nhà cả. Bữa nay, anh chị Giang, đại ba má cháu, bà cháu. Tôi không ngờ truyền thống, dân phải nuôi đảng viên để đảng viên nuôi đảng, lại chàn xuống tận Paris dù cách xa rừng u minh cả ngàn vạn dặm trên đường về nam cho biết các biệt kiều ở paris đã đóng góp đã tích góp cho cách mạng họ đã cống hiến tiền bạc thời gian phương tiện theo khả năng của mỗi người nhờ có như vậy mà cách mạng mới thành công hôm sau tôi không tới varia bison thăm ba má ở lại paris để dò đường tìm cách Vào tòa đại sứ của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Trước khi đi, tôi đã nói với Rob, nếu 12 hai giờ khuya mà không trở về khách sạn. Tôi muốn xác của Phan Thanh Nam trong ngược đầu trong phòng làm việc của ông giám đốc CIA. Câu nói nửa đùa nửa thật của tôi đã làm cho Rob lo lắng. Tôi mừng thầm về sự lo lắng này vì tôi không muốn. Họ quá tin tưởng vào sức tôi, rồi đưa tôi vào một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm cho tới lúc đó CIA chưa chính thức huấn luyện tôi về chuyên môn hoàn toàn trông cậy vào cái sự khôn khéo ứng xử của tôi mà thôi. Rob lo lắng hỏi: nếu cô không hoàn thành, nếu cô không hoàn toàn thoải mái thì đừng nên đi. Tôi đáp: không bao giờ tôi thoải mái khi tới gần cộng sản cả. Thế nhưng việc cần làm thì cứ phải làm. Rob nhanh nhậu chúc tôi đi may mắn. Rob lớn lên tôi chừng 10 tuổi nên trong thời gian chúng tôi cùng làm việc, ông thường kêu tôi là kiddo, tức là con nhỏ ở Paris. Rob đã chỉ dẫn cho tôi đủ mọi điều, nhưng lại quen quên không chỉ cho tôi cách đi ra điện ngầm ở Paris. Tôi đã phải lần mò hỏi han người khác, rồi cũng đi được một chuyến từ một chuyến metro từ khách sạn Montparnasse, rồi lại phải tìm một hồi lâu mới biết đường đi tới Ivydor Mandris nhưng tìm hoài mà không biết có đi đúng đường hay không đành đi về hướng nơi ly rồi đi taxi dưới quán của mặt trận giải phóng miền Nam có bức tường cao che kín tôi bấm chuông ở cổng nhưng không ai nghe trong intercom cả khi nhìn lên lầu tôi thấy có một người đàn ông đứng bên cửa sổ văn phòng của chú Nam nhìn xuống, sau đó tôi nghe có tiếng mở khóa cộc. Chú tài xế Thanh đón tôi vào. Lúc này chú có vẻ chỉnh trọng và khách sáo. Chú dẫn tôi vào phòng khách và chỉ một cái ghế mời tôi ngồi chờ. Văn Thành Nam có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Có thể ông lại cho là một dịp tốt để khai thác tôi. Chúng tôi rời phòng khách đi xuống phòng ăn của cơ quan, phòng nhỏ ở trong bếp lạnh lẽo. Vừa bước vào, tôi đã nghe mùi thuốc lá, hôi hám, mùi nấu đồ ăn, mùi nước mắm quen thuộc. Nơi đây rất yên lặng, thuận tiện cho một chùm gián điệp cộng sản tìm một tài năng mới. Không để mất gì giờ, chú đi thẳng vào vấn đề. Chú hỏi về chồng con của tôi. Tôi không biết chú biết về giá cảnh của tôi đến đâu. Tôi nghĩ nói ít và nói thật là thượng sách. Chú hỏi tôi nhiều về chồng tôi, hỏi cả về gốc rễ. Từ đâu di cư sang Mỹ? Tôi nói bên nội, bên ngoài của John là người Nam Tư. Chú nhận định y như ba tôi đã nói. Như vậy, anh ấy không xa lạ gì với mình. Tôi đã nghĩ bụng. Ngu gì mà ngu như thế? Ông bà của người ta di cư qua Mỹ. Để tị nạn Cộng sản, ông Việt Cộng ơi Nhưng tôi không dám nói ra Nam tặng hắn Vẻ mặt trở nên nghiêm trọng Tôi bình tĩnh sửa soạn tinh thần Chú hỏi Thế chồng cháu làm nghề gì? Tôi giật mình và khó chịu Vì ở Mỹ Không ai hỏi nhau việc làm gì Nhưng tôi đã hiểu ra ngay rằng Dù làm trong ngặt ngoại giao Nam cũng vẫn chỉ là một kẻ xuất thân Từ rừng, u minh, kinh nghiệm Hơn là suốt đời lẩn lút trong bóng tối Anh ấy có bằng về thiên văn học và hải dương học Hiện đang làm cho đài khí tượng ở Hawaii Phan Thanh Nam xoa hai bàn tay vào nhau như thế để cho ấm Trong căn phòng bếp lạnh lẽo này Nhưng nhìn mặt chú tôi đã biết Được ý muốn của chú John Grant là một con mồi hấp dẫn của chú Để chú cháu mình khéo léo hỏi chồng cháu giúp mình chắn đấy sẽ có lợi ích cho Việt Nam vô cùng. Tôi đã khả giả bộ khờ khảo mà hỏi. Chú có thể nói rõ hơn và những gì chú muốn. Chưa chưa chưa tới lúc. Chú cần nghiên cứu thêm. Nhưng phải nói là vào địa vị ấy, chồng cháu sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam và chú sẽ tạo cho cháu một chỗ đứng tốt trong xã hội. chỉ mới nghe Lam Nam nói tôi đã thấy mình của tội với dân tộc và những người di tản tôi có thể kể chuyện này cho xe thế nhưng làm sao tôi dám mở miệng nói với John tôi biết anh sẽ giận lắm Nam nhìn tôi đăm đăm rồi hạ thấp giọng nói cháu có yêu nước không Mỹ Dung tôi thầm nghĩ là ông này dám chọc cọ thị nghè thì cũng gan dạ thiệt tôi liền đáp một cách dõng dạc cháu dám nói chắc với chú là cháu yêu nước hơn chú mắt của chú mở to ra và đôi môi chỉ mím lại tôi tiếp tục nói cháu sinh trưởng ở miền Nam con cùng một nhà cách mạng cả gia đình cháu bên nội bên ngoại đều chống pháp cháu lớn lên với đất nước đã biết yêu biết thương dân tộc đã biết chia sẻ mọi đau khổ theo vận nước thăng trầm Sát của em cháu, bạn cháu Trong lòng đất nước Bạn học Cùng trường của cháu cũng mất tích trong rừng Dưới sông, dưới biển Trong khi đó ở bên Tây Chú theo dõi chiến tranh nên tuyên truyền Trên tuyên truyền qua báo chí Làm sao mà chú biết Và có thể thể hiện lòng yêu nước bằng cháu Nói sau Tôi nhìn chú không chớp mắt Chú đã bình tĩnh đáp Hồi còn ở bên nhà chú ở trong bộ đội như ba cháu cũng hy sinh đời chú cho cách mạng chú không có thời giờ riêng cho chú nên chú không dám nghĩ đến chuyện vợ con chứ không phải bắt trước bắt hồ ở vậy không nuôi con tôi thầm nghĩ rồi mỉm cười không lập gia đình chú cũng không mất mát gì lắm đâu vợ là của nợ có vợ có con rồi đùm nhau để chạy tạm cư dặc thì cực lắm. Sao cháu biết? Chú quên là trước khi đi Mỹ cháu ở đâu sao? Cháu đã chạy dọc từ hồi cháu mới nhập trưỡng biết đi cơ mà. Chú và Thanh Nam đổi đề tài. Cháu nên thuyết phục mãi cháu trở về Việt Nam. Đó là một thượng sách. Tôi đã bội đáp ngay. Gia đình cháu có truyền thống tự do. Bất cứ ai cũng có quyền tự do lựa chọn cách sống theo ý mình. mã cháu muốn về Việt Nam hay? ở lại mỹ quốc này nó là quyền của má cháu chị em cháu không được quyền xía vào không xúi má về mà cũng không, không giữ má cháu lại chị em cháu ta bắt tay đồng ý với nhau như vậy nam ngập ngừng đôi khi người già không đủ sáng suốt để tính toán những chuyện quan trọng mình là những người trẻ phải giúp ý kiến khi nghe nam đánh giá thấp má tôi coi bà như một bà già không đủ minh mẫn Tôi đã nổi giận nhưng đã phải cố nén để tránh khỏi đập tay lên bàn tôi lấy giọng ôn tồn nói chú nam có thể chú chỉ biết ba cháu thôi vì hai người là đồng chí với nhau bây giờ cháu xin nói về má cháu cho chú nghe để cho chú biết về mã cháu bà đã tự do kết hôn với ba cháu khi biết ông theo cộng sản bà vẫn lo tròn bộn phận của một người vợ đảm đang, của một người mẹ hiền trong gia đình. Dù ba cháu phán mặt, cháu dám quả quyết với chú là má cháu đã vượt xa những người đàn bà từng là cách mạng. Mà cháu, má cháu thông minh, nhìn xa hiểu rộng, chắc chắn không phải là một bà già chầu như chú tưởng. Một bà già mới có 60 mươi nhà, nếu có đầu thai lại 25 lần nữa. Ba cháu cũng không thể tìm được một người đàn bà nào như má cháu để làm bạn đời đâu. Má cháu cũng không thương ai bằng thương ba cháu. Vì vậy, cháu đâu có cần phải thuyết phục. Má về Việt Nam với ba cháu. Thế tại sao lúc đó má cháu bỏ nước để ra đi vậy? Vừa hỏi Nam vừa. Rút túi. Lấy ra một cuốn sổ nhỏ để ghi. Cháu sợ Sài Gòn tắm máu như việt cộng đã dọa nên nó phải tìm cách đưa bà ra khỏi sự nguy hiểm tự cháu về sài gòn ước má nam nhìn tôi bằng đôi mắt nghiêm nghị hỏi tôi lắc đầu ước gì cháu làm được việc đó chồng cháu đã phải về để cứu má và hai em cháu nghe nói có cả hai đứa em nam nhọn người lên nói như ra lệnh hai em cháu cũng phải trở về việt nam tôi nhún vai thì tùy chúng nó, chú à, gia đình cháu là gia đình tự do dân chủ, không ai có quyền ép buộc người khác làm điều trái ý của họ. Chị em cháu sẽ ăn thịt cháu nếu cháu định chơi trò độc tài. Nam giữ im lặng một lát rồi nghiêm giọng nói: Mỹ Dung, cháu đừng quên là hai em của cháu có bổn phận phải về Việt Nam vì danh dự của ba cháu. Chúng nó sẽ làm. Tổn thương danh dự của ba cháu khi con cái của ba cháu đều sống ở trên đất nước của kẻ thù. Tôi đưa hai tay lên để ra dấu cho Phan Thanh Nam bỏ qua cái đề tài này, rồi gạt đi bằng một trọng quả quyết. Thôi, mình không nên mất thời giờ cho việc này. Cháu không có ý kiến hay ảnh hưởng nào tới sự quyết định của em cháu. Thế nhưng, Nam vẫn nói, khi má cháu về rồi, cháu nên thuyết phục hai em cháu phải về theo. Tại sao? Ba của cháu là một vị đại sứ ở Moscow. Các chị liên xô của ba cháu đã ký hộ chiếu cho má cháu ghé thăm liên xô trên đường trở về Việt Nam. Họ còn có nhã ý mời ba cháu đi máy bay Aeroflot từ Paris sang Moscow rồi về Hà Nội không mất tiền cháu có thấy đó là một bên dự lớn cho gia đình cháu hay không? tôi đã bướng bỉnh đáp, cháu hiểu được điên sâu đại, đó là một binh dự đối với chú và ba cháu, nó hoàn toàn vô giá trị đối với cháu. khi mà cháu trở về Việt Nam là một thắng lợi nữa cho chúng ta và cũng cho Việt Nam nữa, tôi đáp ngay tới một trận mỉa mai mà cháu ở đậu, quan nhậu gì đến ai? Má, chỉ là một trong mấy trăm ngàn người tị nạn đến Mỹ mà thôi. Nếu có cao kể xin tị nạn chính trị ở Hà Nội, thì đó mới là điều đáng nói. Báo chí cả thế giới sẽ đăng tin này chiến trang nhất. Còn với má cháu hay em cháu? Nam lắc đầu. Mỹ Dung. Cháu sai lầm rồi. Má cháu không phải là một người tầm thường mà là vợ của một vị đại sứ của Mặt trận Giải phóng miền Nam má cháu là nạn nhân của cuộc bắt cóc do CIA chủ mưu. Họ bắt má cháu đi để làm mất mặt chính phủ cách mạng. Việc mà cháu có thể làm đó là trở về, ví như là một cái tác vào giữa mặt tổng thống Ford và chính phủ Mỹ. Tôi đã giận run người khi nghe Phan Thanh Nam nói má tôi là nạn nhân của một vụ bắt cóc do CIA tổ chức. Như vậy, từ nãy tới giờ. Ông không tin. Chồng tôi đã về Việt Nam rước má sang Mỹ. Để lấy lại sự bình tĩnh, tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Tôi thấy trên bàn có hai chai bia. Tôi liền từ chối. Ông rót ra và mời tôi. Dường như Phan Thanh Nam đã có một loạt câu hỏi mà nóng nảy. Nãy giờ đang chờ tôi trả lời. Ông nhắc tới Hải Vân, em tôi. Tôi nghĩ rằng đời em không có gì phải giấu vì em đã sống một cách hồn nhiên và danh dự. Nhưng tôi lại nghĩ anh cán bộ cộng sản này không xứng đáng để nghe về em tôi. Phan Thanh Nam dựa lưng vào ghế, nhìn tôi với vẻ mặt thách đố và nói, Cháu đừng quên những kẻ đã giết hại em cháu. Cháu phải bắt họ trả một giá thật đắt, phải chịu một hình phạt cho xứng đáng với cái tội đã làm cho gia đình cháu đau khổ. Tôi không còn kiên nhẫn Với nghệ thuật vụng về của Phan Thanh Nam nữa Cái chết của em cháu Đó là Một sự bi thảm của gia đình cháu Chú Nam Nhưng Phan Thanh Nam luôn luôn Có một giải pháp Cho mọi vấn đề Ông nói Gia đình của ba cháu Cũng là gia đình cách mạng Mấy chú, mấy bác đã xót xa Bây giờ Đã được gặp má cháu và cháu thì lại càng tội nghiệp hơn nhiều. Biết nói gì đây với một người cộng sản đang dâng mầm hận thù vào lòng tôi. Mục đích của tôi hôm nay là tìm hiểu con người ông để đối phó với ông về sau này. Biết đâu có một ngày nào đó tôi sẽ cho ông ta vào cái bẫy mà chính ông đang muốn đẩy tôi vào. Vậy như vậy, tôi phải tìm những lời nhẹ nhàng để làm cho ông ta vui lòng. Cháu mừng đã được gặp đồng chí của ba cháu, cháu cần học với chú nhiều lắm, ít nhất cháu cũng phải hiểu ra việc làm của ba cháu, ý nguyện của ông, mục đích của ông để có thể tiếp tay ba nếu được phép. Nam hãnh diện ra mặt nói, chú sẵn sàng chỉ dẫn cho cháu thì ba cháu vắng mặt, cháu có thể đóng góp nhiều vào công cuộc xây dựng lại đất nước chúng ta bằng cách dùng khoa học kỹ thuật của Mỹ, bằng cách hay Này hãy bằng cách khác, Mỹ phải có bốn phận xây dựng lại đất nước chúng ta. Tôi đã hùa theo. Tối hôm qua, cháu nghe chú và ba cháu nói về chuyện Mỹ phải bồi thường chiến tranh. Vậy theo chú, Mỹ nợ Việt Nam bao nhiêu? Theo Điện Paris thì họ nợ mình ba tỷ rưỡi Mỹ Kim. Tôi biết, cô nói sắp đến nên không nói nữa. Nhưng tôi đã hết, mất hết kiên nhẫn khi nói với người nói ngang ngược có bị bắt bẻ tôi cũng sẽ nói là tôi không biết rủi mỹ nhắc cho hà nội nhớ lại là theo hiệp định paris hà nội không được thôn tính miền nam chừng đó thì anh làm sao nói làm sao tôi hỏi lại ồ chậu ngì thở lắm mình đâu có thôn tính miền nam đúng hơn là mình giải phóng miền nam khỏi tay đế quốc mỹ và bọn bù nhìn ông cười đáp ý à cháu quên là Hà Nội giải phóng miền Nam Nam lại nói với một giọng hăm hở khi về Mỹ cháu phải vận động với người Mỹ đòi hỏi chính phủ của họ phải tôn trọng hiệp định Paris tôi thầm tự hỏi tôi sẽ vận động ai vận động bọn thản chiến đã chạy sang Canada hay vận động thượng nghị sĩ giọt Mark Goven thế tôi mỉm cười vui vơ nam hỏi tôi nghĩ gì tôi đã đáp cháu đang nghĩ xem cháu có thể vận động ai được người đó có đủ khả năng để thúc đẩy quốc hội mỹ chấp thuận lời đề nghị này hay không nam vội hỏi ai vậy tôi cười thượng nghị sĩ mát Go mcgovern nam nói với một giọng nghiêm trang chú đã nghiên cứu về các thượng nghị sĩ mỹ Chú thấy ông Mark Gouven là một trong số ít người có tinh thần phóng khoáng. Ông ta là người mà chúng ta có thể tin tưởng được. Trời! Tôi thầm cầu xin tôi không phải là loại người phóng khoáng như ông cán bộ Cộng sản này nói tới. Nếu phóng khoáng như vậy thì tôi sẽ trở thành một thứ bù nhìn có lợi cho Cộng sản. Tôi tự hỏi không biết thần nghị sĩ Mark Văn Đã làm được gì cho Hà Nội chưa? Tôi hỏi Nam Tại sao chú nghĩ ông ấy là người thống khoáng? Điều rõ ràng nhất là ông ấy chống chiến tranh Tôi nghĩ rằng chú Nam hơi tầm thường Nhưng tôi lại Nửa đùa nửa thật mà nói Chú à Cháu còn phải học chú nhiều lắm Chú không hiểu ý tôi vừa lúc đó Có người đi vào bếp để sửa soạn bữa ăn trưa Tôi muốn ở lại để tìm hiểu Chú nhiều hơn Thế nhưng hôm nay Tôi tự cho như vậy là đã đủ Nên tôi đã xin phép ra về Dù Chú Nam Cố giữ tôi lại Vừa ra khỏi tòa đại sứ Tôi đã đi thật nhanh Như muốn chạy Cho xa chỗ này Rồi kêu taxi Để về khách sạn Tôi cảm thấy tôi dơ bẩn Vì đã đi vào tòa đại sứ mặt trận giải phóng miền Nam nói chuyện với Cộng sản bên ly trà, việc đầu tiên khi về khách sạn, tôi sẽ đi tắm gọi, bỏ hết quần áo vào bao để giặt ổi.